Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Như thế này, thật là muốn thuần phục cô ta. Ước hẹn 3 năm. À đúng rồi, là ký tên ly hôn, thật là ngại tôi quen mất. Bật quá, Tổng Anh Tâm không hề xin lỗi. Nhưng chuyện này không có gì là quan trọng. Cần phải gặp trường một chuyến này sao? Hắn rảnh rỗi quá ư. Chán nổi gần xanh, lời Tân Dương đột nhiên cảm giác mình thực sự là ngô ngốc. Hắn mỗi ngày đều mong chờ đến ngày này. Cô ta lại cho là việc không quáng đo mà quên đi mất. Nữ nhân này thật sự là am hiểu việc có thể đả kích hắn Nhưng mà quen đi Bây giờ quan trọng nhất chính là ký tên ly hôn Hắn có hạnh một chút cũng không sao cả Hiện tại cô đã nhớ ra Vậy thì có thể theo tôi quay trở về Đài Bắc chứ Trong mắt tôi không dành. Vài ngày nữa rồi nói sau đi Hắn ngẹn hỏng nhìn chân trối Hắn đã nghe nghiêm hai sao Nữ nhân này cho rằng Hắn đến đây là đang tìm cô để hẹn hò sao chứ Anh còn có chuyện gì nữa sao Trong mắt thoáng hiện lên một tia mắt kiên nhẫn. Nàng thực sự là bận trộn. Sau khi bạn trẻ tan học, hôm nay là viên trực ban nữa, lại còn phải làm rất là nhiều việc. Cô không có thời gian nữa. Ngàn vạn lần không thể để hiệu trưởng bắt gặp, đang đứng ở đây nói chuyện phím với hắn. Nếu không cô sẽ bị là nhầy một hồi lâu. Nữ nhân này thật sự lo quá mức kiêu ngọc, làm như hắn chỉ là một đứa trẻ biết vâng lời vậy. Vậy thì cô tìm cớ gì đi, tôi sẽ xem xét. Tôi nói lại một lần nữa. Hiện tại tôi không thể xin phép nghỉ về Đài Bắc Để đến khi bọn trẻ nghỉ hè Lúc đó anh gọi điện thoại Tôi hẹn thời gian đi Tống ánh tâm khiên thường hắn Không biết dân gian khó khăn lắm sao công tử Hắn nghĩ ai cũng rảnh như hắn hay sao Cao hứng lên đi Mất hứng thì thôi sao Cô đây là đang đuổi thôi sao Lúc trước muốn ký tên ly hôn là cô ta rồi không muốn ký tên cũng là cô ta Cô ta cho rằng hắn là kẻ ngốc sao Cô lạnh lẽo nhìn hắn Thật là nhàm chán Ba năm trước đây làm sao cô có thể đoán ra được mình sẽ tới đây làm cô giáo chứ? Đương nhiên là cô có thể xin nghỉ phép. Nhưng tháng sau có kỳ thi học kỳ, cô muốn giúp học trò ôn tập. Cho dù bản thân bị ốm, cô cũng sẽ không tùy tiện xin nghỉ. Tôi xem chừng căn bản là cô cần tôi. Cô không muốn li hôn đúng không? Tuy rằng rất muốn cho hắn vài câu trời mắng, nhưng là cô cần phải nhấn xuống. Công tư vạc bạn này có lòng tự trọng rất lớn. Anh yên tâm đi. Ngày hè tôi nhất định sẽ quay về Đài Bắc Lời của cô tôi có thể tin tưởng sao Ai không tin thì như thế nào chứ Người kia vẫn là không muốn Làm rõ mọi sự Tốt nhất là không nên làm cho cô ta tức giận và nhất cô ta không ký tên Hắn chỉ sợ là không cười nổi Hắn còn có thể làm thế nào đây Tôi sẽ ở lại đây cho cô Cùng quay về Đài Bắc Bất cứ giá nào Tuyệt đối không thể để cho cô xem thường hắn được Tổng mạnh tâm chừng mắt nhìn hắn Không phải là hắn điên quá hóa cường chứ Nhìn xem bộ mặt của cô, lời Tân Dương đắc ý thiếu chút nữa thì vỗ tay hoan hô. Cô nên biết giận lợi hải quán, bất quá bộ dạng của cô cũng thật là đáng yêu đi. Ngày mùng 1 tháng 7 có được không? Này tôi cho thêm cô ba ngày suy nghĩ lại. Anh thích mấy ngày thì mấy ngày. Đại thiếu gia hắn có thể ở lại một nơi như thế này sao? Cô mới không tin, nơi này về đêm không có náo nhiệt, hắn có thể ở lại ba ngày là đã quá khó rồi. Nếu có thể ở lại đây hơn một tháng Thì cô hoàn hảo mà hoan nghênh. Ngày 4 tháng 7, có vấn đề gì không hả? Lời Tần Dương rành mạch xác định lại. Không thành vấn đề, cô vẫn nói lại một câu đó. Hắn thích một ngày liền một ngày. Đương nhiên cô còn muốn bổ sung một câu. Hắn muốn ở lại hay quay về Đài Bắc, cô không sao cả. Cô muốn đi làm, xin chào. Đúng vậy, hắn có thể trở về Đài Bắc. Đợi đến ngày mùng 4 tháng 7 đến để bắt người, nhưng là quá mạo hiểm. Ai biết được cô nơi đường đùa dẫn hại hắn. Hắn tốt nhất là ở lại đây. Nhưng là, nhìn xung quanh đánh giá một hồi, lời tầng dường những công được mà lắc đầu. Nếu hắn có thể ở nơi này hơn một tháng, hắn cũng không muốn chết thì quá là kỳ tích rồi. Hắn là loại người không làm gì thì cảm thấy rất là nhảm chán. Cho nên trước khi đến có một số việc hắn đã ăn bài thật kỹ. Nhờ bạn xử lý, gửi nhà ở Đài Bắc xong. Tổng quanh tâm cúp điện thoại, mệt mỏi ngã vào kế lông Cần đây thật sự làm mệt chết đi được. Ngoài việc phải giúp học sinh ôn tập, còn phải đóng gói đồ đạc Kỳ thật, cô đã có kế hoạch ở kỳ sau học kỳ trở về Đài Bắc. Sống dựa vào ông nội cho tới khi ông mất, cô luôn luôn muốn rời khỏi nơi đầy bi tương kia. Hơn nữa một mình ở trong một căn nhà lớn, lại càng cô đơn. Vì vậy 3 tháng sau, hoàn thành bài vở, cô được bản thân mời quê ở bạn ở Lập tức cô liền đi ngay. Dựa theo kế hoạch ban đầu, cô chỉ là tạm thời rời Đài Bắc một thời gian. Nhưng là vừa đến nơi này cô liền yêu thích, thậm chí nếu ở lại cũng là công tuổi. Nhưng là tháng trước, bạn cô lại chuyển đồ tới Đài Bắc ở, cô lại biến thành một người cô đơn, trong đầu bắt đầu nghĩ tới việc trở về Đài Bắc. Cô đã quyết định nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.